chương Chúng tôi nhận được một lá thư của anh tôi Anh viết thư cho vợ chồng tôi nhờ chúng tôi giúp đỡ Anh khẩn nài tôi lựa lời nói giúp với cha mẹ Đoạn anh tôi nói về người con gái ngoại quốc nọ Anh hết sức tán dương sắc đẹp của nàng ví nàng như cây thông phủ tuyết Thế rồi anh chỉ biết không? Thế rồi chỉ biết không? Anh tôi cho biết đã thành hôn với nàng theo luật lệ ở bên xứ nàng. Anh tôi đem nàng về nước vì mẹ tôi buộc anh phải về và anh khẩn khoản nhờ vợ chồng tôi giúp đỡ, như thể tính mạng anh lâm nguyên vì anh và cô nọ yêu nhau. Tôi hoàn toàn chịu thua vì mối tình đậm đà giữa vợ chồng tôi, tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi không muốn nghe lời mẹ tôi nữa, tôi không muốn nghĩ đến nỗi buồn của bà nữa. Tôi quên mất rằng anh tôi đã không vâng lời mẹ. Anh tôi dùng đến cách thần hiểu để thuyết phục tôi. Nếu vợ chồng tôi yêu nhau như thế nào, thì anh tôi và cô gái ngoại quốc nọ cũng yêu nhau như thế. Cho nên tôi không biết từ chối vào đâu được. Tôi đến tìm mẹ tôi. Tôi chuẩn bị hết sức cẩn thận khi đến trình diện mẹ tôi tại nhà bà. Tôi sắp đặt trước lời lẽ sẽ nói, Như thế chàng rể lựa chọn nữ trang cho cô dâu vậy Tôi một mình vào trong phòng mẹ tôi Và đứng ngay ngắn trước mặt mẹ Tôi từ tốn thuyết phục bà Mẹ tôi tuyệt nhiên khước từ hết chị ơi Hai mẹ con tôi cảm thấy xa nhau Không còn nhất trí như trước nữa Trong thâm tâm Mẹ trách tôi đã liên kết với anh tôi chống lại bà Tuy mẹ không hề nói ra một lời nào về việc đó cả Nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ bà nghĩ như vậy Mẹ không nghe một lời phân trần nào của tôi cả Ấy vậy mà tôi đã khổ công chuẩn bị trước lời lẽ của tôi Tôi tự nhủ tôi sẽ gợi lại kỷ niệm ngày đám cưới mẹ tôi Buổi đầu tình yêu giữa cha mẹ tôi Mối tình của cha đối với mẹ Trong thời mẹ đẹp rỡ ràng, lúc xuân thì Nhưng lời lẽ là những cái khuôn cứng ngắc Không chứa đựng nỗi tinh túy của tình yêu Cũng chẳng khác nào như đem nhốt đám mây hồng vào trong cái bình bằng sắt Hoặc trang dùng bút tre cứng Mà vẽ một cánh bướm mong manh vậy Vì nội dung câu chuyện tế nhị quá Nên tôi ngập ngừng Lỡ lời nói đến tình yêu sai đắm Giữa đôi lứa nam nữ Đến sự hòa hiệp tàn ẩn Nó cột chặt hai tâm hồn Mà người trong cuộc không hay Mẹ tôi miệt thị cắt ngang Làm gì có chuyện đó giữa người đàn ông và người đàn bà? Chỉ đơn giản là thèm muốn nhục dục mà thôi. Đừng uổng công tô điểm bằng lời lẽ thơ mộng. Chỉ có dục tình mà thôi. Đàn ông thèm muốn đàn bà, đàn bà thèm có con. Sau khi thỏa mãn rồi thì chẳng còn gì cả. Tôi lại cố gắng một lần nữa. Mẹ không nhớ lúc mẹ về với cha con, cha mẹ tương đắc bao nhiêu đó sao? Mẹ tôi dùng mấy ngón tay nóng vả vào miệng tôi. "Đừng nói đến cha con làm gì. Hàng trăm đàn bà cũng chưa nghĩ lòng cha con thì còn nói chi đến tương đắc hòa hợp tâm hồn với ai nữa?" Tôi nói dịu dàng. "Nhưng còn tấm lòng của mẹ thì sao?" Tôi nắm chặt lấy tay mẹ tôi. Mẹ để cho tôi nắm một lát. Tôi cảm thấy tay bà run lên trong bàn tay tôi. Đoạn bà rụt tay lại nói Lòng mẹ trống rỗng Mẹ đang chờ đứa cháu nội Thằng con trai của anh con đó Chừng nào có người bồng nó đứng trước bàn thờ gia tiên Là mẹ yên tâm chết được rồi Mẹ tôi quay mặt đi Nhất định không nói thêm một lời nào nữa Tôi trở về nhà lòng buồn rười rười Cái gì đã phân cách mẹ con tôi Nói lớn nói nhỏ với nhau đủ cả nhưng mẹ con tôi vẫn không hòa hợp được với nhau, không hiểu được nhau. Tôi đã thay đổi rồi, và tôi biết rõ rằng tình yêu đã thay đổi con người tôi. Tôi như cây cầu mông manh, nối liền dĩ vãng vào hiện tại, qua ngã hư vô. Tôi siết chặt bàn tay mẹ tôi, tôi không thể nào buông rơi mẹ được, vì không còn tôi nữa thì mẹ chẳng còn ai khác. Nhưng chồng tôi nắm lấy tay tôi, và nắm rất chặt. Không bao giờ tôi lại để cho yêu thương cuộc đi mất. Như thế thì tương lai sẽ như thế nào hả chị? Tôi sống qua ngày trong chờ đợi. Tôi cứ ngỡ mình mơ mãi một giấc mơ như cũ. Con tàu trắng bồng bềnh trên biển xanh. Tàu lướt sóng như con đại bàng tiến vào bờ. Nếu có phép gì tôi dang tay ra tận giữa đại dương giữ chiếc tàu lại không cho nó cập bến. Không làm được như vậy, tôi không biết làm sao anh tôi sung sướng cho được. Vì hiện giờ đây dưới mái gia đình của cha tôi không có chỗ nào dung thân cho anh tôi cả. Tay tôi bé bỏng yếu ớt quá, đâu có ngăn đà diễn tiến của sự việc được. Tôi đành phải ước mơ mà chẳng biết mơ ước điều gì rõ ràng cả. Duy chỉ có con trai tôi nó cười toe toét Và suốt ngày Bi Bô Tập nói Khiến cho tôi quên đi chốc lát Chiếc tàu ấm ảnh kia Tôi quanh quẩn bên con tôi suốt ngày Nhưng đêm đêm tôi giật mình thức giấc Với tiếng sóng bổ rền Từng giờ từng phút một Chiếc tàu lướt đến gần chúng tôi Không gì ngăn cản được Liệu sự việc sẽ diễn tiến như thế nào Một khi anh tôi đem người vợ về đến Bao nhiêu chuyện lạ lùng như vậy Làm tôi quảng sợ Khiến tôi căm như hến Suốt thời gian chờ đợi ấy Tôi không còn cảm thấy hạnh phúc Hay bất hạnh nữa Chỉ còn biết có cơn chờ đợi ấy mà thôi Chồng tôi nói bảy ngày nữa Tàu sẽ cập bến ở cửa sông Dương Tử Chạy qua thành phố trước ô cửa Bắc Chồng tôi ngạc nhiên thấy tôi cứ bị ám ảnh Bởi những giờ phút ấy Với lòng mong mỏi kéo dài ra Đẩy lui lại xa về tương lai Cái ngày tàu cập bến Tôi không sao dùng lời lẽ giải thích cho chồng tôi hiểu Nỗi lo sợ bất trắc sắp xảy ra Chàng là đàn ông Làm sao chàng hiểu nổi nỗi lòng mẹ tôi Tôi không tài nào quên được nỗi lo sợ ngày tôi về đến Tôi không trở lại nhà mẹ tôi nữa Hai mẹ con tôi chẳng còn gì để nói với nhau Nhưng tôi không nguôi nghĩ đến mẹ tôi Đến nỗi cô quạnh của mẹ tôi Dầu vậy tôi cũng không quên ông anh tôi Không quên người anh tôi yêu Tôi bị xô đầu này kéo đầu nọ Như cây mận đảo điên trước gió quá vũ phàng Không sao chống cự lại được Chương 14 Tôi không chờ được đến giờ chị rảnh Tôi lội bộ đến đây Tôi bỏ thằng con trai ở nhà với chị Vũ kệ cho nó khóc khi thấy tôi đi Thôi chẳng pha trà nước làm chi, tôi phải về liền lập tức. Tôi chạy vội lại đây báo tin chị biết đó thôi. Hai người về đến đây rồi. Ông anh tôi và cô ngoại kiều nọ đến vừa được hai tiếng đồng hồ. Hai người dùng bữa với vợ chồng tôi. Tôi nhìn cô ta, nghe cô ta nói, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Cô ta kỳ lạ đến nỗi dù không muốn, mắt tôi cứ dán chặt lấy cô ta. Vợ chồng tôi đang ăn cơm thì hai người bước vào Người gác cổng hơ hải chạy vào Chẳng kịp chào hỏi gì cả, nói ngay Có một người đàn ông và một bà đứng ở cửa Tôi chưa hề thấy ai như bà ta bao giờ Bà ta cao lớn như đàn ông Nhưng mặt thì giống đàn bà Chồng tôi nhìn tôi và buông đũa xuống Tôi ngạc nhiên nhìn chàng Chàng bình tĩnh nói Họ về tới đó Chàng bước ra tận cửa và liền dẫn họ vào nhà. Tôi đứng dậy đón hai người. Nhưng khi nhìn thấy hình dáng dền dàng của cô Mãi Kiều nọ, tôi chẳng nói được một lời nào. gần như tôi chẳng nhìn ông anh tôi nữa, mà chỉ thấy có cô ta với thân hình cao lớn, thon thả, tấm áo màu xanh dương đậm phủ dài thẳng băng xuống tận đầu gối. Nhưng chồng tôi thì chẳng bối rối chút nào. Chàng mời hai người ngồi vào bàn dùng bữa với chúng tôi và bảo người nhà rót nước trà và dọn thêm chén đũa ra. Tôi cứ ngồi ị ra đó mà nhìn cô ta. Ngay như bây giờ đây, tôi vẫn chỉ biết lặp đi lặp lại mãi câu hỏi. Cô ta về tới thì mình phải làm thế nào đây? Làm sao cô ta chung sống với gia đình mình cho được? Tôi quên mất rằng ông anh tôi yêu cô ta. Bỗng nhiên thấy cô ta nhảy sổ vào nhà tôi như vậy, tôi đâm ra lúng túng. Cũng như một giấc chim bao, dù đang diễn ra trước mắt mình, mình vẫn thấy nó chỉ là nhất thời thôi, vì tự bản chất của nó, nó đã không thật rồi. Chị hỏi cô ta giống cái gì ư? Thú thật với chị rằng tôi chẳng biết nói sao bây giờ. Mặc dầu từ lúc cô ta bước chân vào nhà tôi, tôi không ngớt nhìn vào mặt cô ta. Chỉ để tôi nghĩ lại thêm nhé Cô ta cao lớn hơn ông anh tôi Tóc cô ta không để dài để bới Nhưng cũng không cắt ngắn quanh tai Mà để xõa tung bay trước gió Và mái tóc ấy lại nâu nâu như màu rượu hổ cốt Mắt cô ta xanh xám như nước biển trong cơn giông bão Và cô ta không mau tiếng cười Thấy cô ta tôi liền tự hỏi Cô ta có đẹp không? Chẳng đẹp tí nào. Lông mài cô ta thay vì công như thường thấy ở nơi phụ nữ chúng tôi, Lại rậm và đậm màu trên đôi mắt tư lự. Sánh với khuôn mặt cô ta, Khuôn mặt anh tôi trẻ hơn nhiều, Hình dáng thon thả hơn, má tròn hơn. Ấy vậy mà cô ta mới 20 tuổi, Kém anh tôi những 4 tuổi. Nếu che thân hình đi, Chỉ để ló hai bàn tay ra thôi. Tôi sẽ nói bàn tay anh tôi mới là bàn tay đàn bà con gái vì trắng trẻo và mềm mại hơn. Sánh với tôi, cô ngoại kiều nọ có đôi cổ tay to hơn, xương tay lộ rõ dưới làn da căng thẳng. Khi cô ta bắt tay tôi, tôi cảm thấy lòng bàn tay cô ta sần sùi và cứng hơn lòng bàn tay tôi. Dùng bữa cơm trưa xong, tôi nói nhận xét trên cho chồng tôi nghe khi chúng tôi ở trong phòng riêng một lát. Chồng tôi cho rằng đó là vì cô ta chơi trò chơi gọi là quần vợt, là thứ trò chơi đàn bà con gái ngoại quốc cùng chơi với đàn ông của họ. Theo tôi nghĩ, họ chơi trò chơi ấy chắc là để làm vui lòng đàn ông của họ, và như vậy thì cách thức đàn bà Tây Phương mua lòng chồng quả là kỳ lạ. Bàn chân của cô ta ít lắm cũng dài hơn bàn chân của ông anh tôi, đến 5 phân. Chân tay như thế kể cũng phiền cho cả hai không thích Anh tôi mặc âu phục Và có nhiều điều khác hồi xưa lắm Cử chỉ hấp tấp dáng điệu vội vàng Trên đường đời anh tôi chẳng còn sót lại Chút gì phong thái khoan hòa Của hàng con ông cháu cha ngày trước nữa Bây giờ đây Khi anh tôi làm thinh Thì gương mặt đâm ra đâm chiêu tư lự Anh không đeo vòng Đeo cà rái gì cả chỉ có mỗi một chiếc nhẫn trơn ở ngón áp út. Bộ áo phục sẫm màu và cứng nhắc làm da dẻ anh tôi thêm sang sao. Ngay như cách ngồi của anh cũng theo lối Tây phương, một chân bắt chéo ngoải qua chân bên kia. Anh thông thạo ngôn ngữ của vợ anh, khi anh nói chuyện với nàng hoặc với chồng tôi. Lời lẽ cứ tuôn ra ngoài miệng anh như sỏi lăn trên bờ đá vậy. Anh tôi hoàn toàn thay đổi Anh nhìn thẳng, không cúi mặt xuống Mắt anh linh hoạt, không sợ sệt Nhìn thẳng vào mặt người đối diện khi nói chuyện với người ấy Anh tôi đeo kính trắng, khiến anh già đi Nhưng miệng anh vẫn giống miệng mẹ tôi Với đôi môi mỏng khép chặt vào nhau khi không nói Khi nhìn vào đôi môi ấy Tôi bắt gặp lại cái thói bướng bỉnh của anh ngày nhỏ Mỗi lần anh bị cấm cản không cho làm điều gì anh muốn làm Tôi nhận ra anh tôi chính là ở điểm ấy. Tôi và thằng con trai tôi là hai người Trung Hoa duy nhất trong nhà. Vợ chồng anh tôi ở tại nhà tôi như hai người lạ, với lối y phục kỳ quái và ngôn ngữ kỳ quái. Tôi và con tôi không hiểu được họ. Hai vợ chồng anh tôi ở tạm nhà tôi cho đến khi nào cha mẹ tôi nhìn nhận họ. Chừng mẹ tôi biết tôi đùm đậu vợ chồng anh tôi trong nhà Hẳn bà sẽ nổi giận Tôi lo sợ Tuy nhiên tôi vẫn phải làm theo ý muốn của chồng tôi Và xét cho cùng Anh tôi cùng chung nấu mũ ruột thịt với tôi Chứ nào đâu phải là người chưng nước lã Ngồi vào bàn ăn cơm Cô vợ anh tôi không biết cầm đũa Tôi cứ che miệng cười thầm Vì cô ta cầm đũa còn vụng hơn cả thằng con trai tôi nữa Cô ta cau mày miếm môi Cố học sử dụng đôi đũa Nhưng cô ta không quen với những việc tế nhị Cô ta chẳng biết gì cả Giọng nói cô ta chẳng giống giọng nói một người đàn bà nào Chúng tôi thích giọng nói dịu dàng, mềm mỏng Giọng cô ta ồ ồ Cô ta lại ít nói Nên mỗi lần cô ta nói Chúng tôi đều lắng nghe Khi trò chuyện với ông anh tôi Cô ta nói mau Cô ta không nói chuyện thẳng với tôi bao giờ Vì tôi chẳng hiểu gì cả Hai lần cô ta cười Nụ cười ngắn và tươi xuất phát từ đôi mắt Lúc ấy tôi chợt hiểu cô ta muốn nói Liệu chúng ta có thân thiết được với nhau chăng Và chúng tôi ngập ngừng nhìn nhau Tôi mặc áo choàng ấm bằng lụa đỏ Quần xanh cho con tôi Đi dài theo cho nó Tôi đậu lên đầu nó cái nón theo một hàng tượng Phật bằng kim tuyến Và đeo một sợi dây chuyền bạc vào cổ nó Ăn mặc như thế Trong nó chẳng khác gì ông hoàng tử nhỏ Tôi dẫn con tôi đến trước mặt cô ngoại kiều nọ Con tôi đứng trước cô ta Hai chân gian ra Chăm chú nhìn cô ta với vẻ ngạc nhiên Tôi bảo con tôi chào Nó vòng hai tay lại Cúi mình xuống Mất thăng bằng, loạn troạn muốn té Cô ta nhìn con tôi mà cười miễn Đến khi con tôi cúi chào Cô ta cười lớn lên Loạn nói một tiếng gì đó rất ngọt ngào Bồng con tôi lên ôm vào lòng Mà hôn vào cổ nó Cái nón rơi xuống Cô ta nhìn tôi qua mái đầu con tôi Ánh mắt cô ta đẹp quá Chị ơi Ánh mắt cô ta nói Tôi cũng muốn có một đứa con y như vậy Và tôi cười với cô ta Chúng ta là chỗ thân tình Hình như tôi bắt đầu hiểu Tại sao anh tôi yêu cô ta